Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Lâm giật ngây người ra, cậu nhìn thấy An Hinh và lưu Minh bước ra từ khu nhà đó. Một giây trước còn nói quay lại với mình, mà bây giờ lại quay về bên cạnh lưu Minh. An Hinh à An Hinh, diễn xuất của cô cũng đạt mức chuyên nghiệp rồi. Loại con gái này không đi làm diễn viên thì đúng là đáng tiếc, Nhưng lâm giật rất nhanh đã thấy bình thường trở lại. Cậu cũng biết, an hình tìm mình làm lành, cũng chỉ vì biết mình có tiền. Loại con gái này không có gì đáng tiếc cả. Chúng ta đi thôi. Lâm giật xoay người nhìn về phía sở an nhiên. sở an nhiên ngây người, người đứng ở bên cạnh, nhìn về phía căn nhà đang sáng đèn, ánh mắt vô thần. Cô sao vậy? Một câu nói của lâm giật như kéo sở an nhiên quay về với hiện thực. Cô người người xa, lịch sự nói một câu không sao, nhưng ánh mắt... Chỉ dừng lại vị trí trước đó Thiếu ra Cậu có thể về trước được không Tôi có chuyện định đi xử lý một chút Sợ An Nhiên nói Ừ được vậy thì tôi về trước đây Lâm giật gật đầu cười với Sợ An Nhiên một cái Sau đó xoay người rời đi Đợi sau khi Lâm giật hoàn toàn Mất hút trong tầm nhìn của mình Thì Sợ An Nhiên mới thở phào Rồi đi về phía căn nhà cũ bên đó Nhưng cô không thể ngờ rằng Lâm giật đã dừng lại ở một góc Đang lén nhìn tất cả Cô ấy đến đó làm gì? Lâm giật nghi ngờ rồi lặng lẽ đi theo. Tiểu khu này được xây dựng theo phong cách của thế kỷ trước. Cả tòa nhà đó đã bị dỡ không còn nguyên vẹn nữa rồi. Đường đi thì tối tăm, đến ánh điện cũng không có. Lâm giật đành phải dùng đèn điện thoại để nhìn xung quanh. Kể cả là như vậy, thì Lâm giật cũng suýt nữa thì bị ngã. Cậu vừa đi đến tầng 3, thì nghe thấy giọng nói của sợ an nhiên. Bố, mẹ... Có phải đám người đó lại đến uy hiếp mọi người không? Ngữ khí sợ An Nhiên nói vô cùng phẫn nộ. Có cách nào nữa đâu. Hiện giờ ở đây đều bị dỡ hết rồi. Nước cũng bị cắt. Người ta còn nói nếu như không đi thì chỉ e. Điện nhà mình cũng bị cắt. Người nói đó là một người phụ nữ. Nghe giọng giống như mẹ của sợ An Nhiên. An Nhiên còn cũng nhìn thấy rồi đó. Tưởng bên ngoài đều viết chữ gì rời. Đám nhà thầu kia cũng dùng đủ mọi thủ đoạn. Chính là muốn ép chúng ta phải rời đi Hề hey. Giọng nói của bố sợ an nhiên chuyển ra ngoài Lúc này Lâm Giật mới nhớ lại chuyện Mà Quách Tường nói trước đó Hòa ra là chỉ việc này Hiện giờ tòa nhà này đã bị dỡ gần hết Những nhà nào cứ ở đây Cũng không phải chuyện tốt Cuộc sống khó khăn thì chưa nói đến Hơn nữa có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào Lâm Giật khẽ áp sát vào khe cửa Rồi nhìn một lượt ánh đèn le ló trong đó Phòng khách giản đơn, mấy chiếc ghế cũ nát cũng xếp một chỗ. Còn bên cạnh thì đặt tù lạnh cũ kỹ. Hòa ra đây chính là nhà của Sở An Nhiên. Thật không ngờ Sở An Nhiên là một cô gái dịu dàng xinh đẹp như này. Nhưng hoàn cảnh sống lại gian khổ đến vậy. Con gái à? Gần đây công việc thế nào rồi? Tiền lương đã được phát chưa? Hiện giờ tình hình gia đình mình hơi khó khăn. Còn xem có thể lấy ra một ít được không? Mẹ ơi! Hiện giờ con chỉ có nghìn. Lương phải mấy ngày nữa mới phát, bố mẹ cứ dùng chiếc chỗ này. Sợ An Nhiên không nghĩ nhiều, tiện tay lấy từ trong túi ra điện thoại định chuyển khoản. 5.000, còn cũng biết rồi đấy. Hiện giờ bố con vì trả nợ mà mỗi tháng đều lấy ra 2-3.000. Số tiền còn lại dùng để ăn uống thì sao đủ? Mẹ nói này, con đừng đến bệnh viện cổ nát kia làm việc nữa. Đồng ý quách tưởng đi, dù sao thì cuộc sống cũng không đến nỗi khổ vậy. Ngữ khí của người phụ nữ đó, mặc dù dịu dàng nhưng vẫn có chút oan trách. Mẹ à, Quách tưởng là loại người như nào mẹ còn không biết sao. Hàn ta chỉ muốn vui đùa thôi. Ở bên cạnh hắn, mẹ nghĩ con có hạnh phúc không? À nhiên, con nên hiểu chuyện chút đi. Hiện giờ người có tiền, không phải tất cả đều lăng nhanh đâu. Còn theo cậu ta, con sẽ không phải lo lắng gì về vật chất mà bố mẹ cũng được thơm lây. Thời đại nào rồi mà con còn muốn tìm người tâm đầu ý học cơ chứ? Lầm giật ở bên ngoài cửa, nghe thấy mà có chút chua sót. Cậu thật không ngờ mẹ của sợ An Nhiên vì lợi ích mà có thể nói ra những lời như này. Sợ An Nhiên rơi lệ nhìn mẹ mình. Mẹ à, ý của mẹ là chỉ cần con gà cho quách tường, cuộc sống của chúng ta trở nên giàu có là được. Còn bố mẹ không quan tâm là con sẽ biến thành thế nào. Trên mặt người phụ nữ một phen co giật, nhưng tiếp đó là vẻ mừng thầm. An Nhiên, mẹ cũng vì muốn tốt cho con thôi. Dù sao thì hiện giờ cuộc sống của con cũng không dễ dàng gì. Đi làm y tá tư nhân cho người ta cũng không kiếm được tiền, mà còn mệt đến chết. Con nhìn xem, hiện giờ trong nhà đã bị bức ép đến nước này rồi. Nếu không nghĩ cách, thì chúng ta sẽ sống ở đâu? Gả cho người chồng có tiền, thì chắc chắn con sẽ không phải chịu thiệt đâu. Lòng giật ở bên ngoài nghe thấy mà tức giận. Bà ta làm như vậy, chẳng khác nào bán sợ an nhiên cho quách tường. Cậu hận đến nỗi, không thể xông vào, nhưng suy nghĩ đến một số nguyên nhân nên cuối cùng từ bỏ. Người phụ nữ đó vẫn nói với kiểu nặng nề. Con nghĩ mà xem, chỉ cần con đồng ý gả cho quách tường thì sau khi dỡ nhà rồi nhà chúng ta còn được bồi thường gấp đôi còn thì trở thành bà chủ của công ty mỗi ngày đều ở công ty nhàn hạ chuyện tốt như này thì tìm được ở đâu chứ Lâm giật lại hít sâu một hơi cậu cũng coi như hiểu được rốt cuộc quách tường đã làm những gì trong lúc hắn theo đuổi sở an nhiên hắn còn dùng tiền để mua chuộc bố mẹ của sở an nhiên nữa trên mặt sở an nhiên có chút bất lực Mẹ, mẹ nói thật cho con biết có phải là muốn mình được sướng nên mẹ mới bảo con lấy quách tường không còn nói cái gì vậy xuất phát điểm của chúng ta không phải là mùa tốt cho con sao còn hạnh phúc chúng ta cũng được thơm lây như vậy còn sớm hơn cảnh sống trong ngôi nhà nát này chứ sợ anh nhớn chăm mặc không nói gì cô biết rằng mẹ cô không nói rõ ý ra mà thôi đây là bố mẹ đã nuôi mình khô lớn cho dù có ghét bỏ chuyện này thế nào thì cô vẫn phải suy nghĩ cho họ lông giật bất lực dựa vào cửa bất cần gây ra tiếng động Ai vậy? Người phụ nữ trong phòng hỏi một câu với giọng cảnh giác. Lâm giật cảm thấy có chút không ổn, nên vội lánh đi, nhưng sợ an nhiên đã đi xa. Sao lại là cậu? Sợ an nhiên sắc mặt nghi ngờ, nhìn chăm chăm vào lâm giật. an nhiên, ai đến vậy? Người phụ nữ ở trong phòng cất giọng hỏi. Là bạn con. Bạn, có phải quách tường không? Nếu là cậu ấy thì bảo cậu ấy vào trong nhà ngồi. Người phụ nữ cất bước đi ra bên ngoài, Nhưng khi nhìn thấy lầm giật Thì mặt bà ta chảy dài ra lâm giật giản dị, mộc mạc Khiến bà như tổt hứng An nhiên, bạn con đây sao? lâm giật thấy thế liền cười khổ Sau đó giải thích Cháu chào cô, cháu là bệnh nhân của sở an nhiên Bệnh nhân? Bệnh nhân nhờ cậu đến đây làm cái gì? Nếu không có chuyện gì thì mau đi về cho tôi Người phụ nữ này biết Con gái mình làm y tá ở bệnh viện tư nhân Bà ta còn tưởng rằng Con gái sẽ chăm sóc một vài nhân vật có thân phận Nhưng Lâm Giật ở trước mặt Sao lại không giống với người có tiền mấy Cô ơi cháu đến là định đưa An Nhiên đi Mấy ngày này đều là cô ấy chăm sóc cháu Đưa cái gì mà đưa An Nhiên nhờ chúng tôi giờ sẽ không đến làm việc Ở cái bệnh viện cũ nát đó nữa Cậu đi tìm người khác đi Người phụ nữ đó tức giận nói một câu Đến bên cạnh cô rồi kéo cô rời đi Nhìn thấy vậy mà Lâm Giật cảm thấy khó xử Mẹ Sao mẹ có thể như vậy được Lâm Giật là bệnh nhân của con Giờ con vẫn làm việc ở đó Nên việc chăm sóc bệnh nhân là đương nhiên Đợi mấy ngày nữa còn sẽ được nghỉ Con sẽ về thăm bố mẹ sau Nói xong Sợ an nhiên định đi Nhưng người phụ nữ lại kéo chặt vạt áo của cô Con à Những gì mẹ nói bản nãy con nghe không rõ sao Giờ con đừng đi làm nữa Sợ an nhiên ngây người xa Cô thật không ngờ Mẹ của mình lại giữ thái độ kiên quyết nhiều vậy Thằng nhóc này Cậu nghe kỹ cho tôi giờ anh nhiên nhà chúng tôi sẽ không đến bệnh viện cũ nát đó để làm đâu Cậu biết điều thì hãy rời khỏi đây ngay Trên mặt người phụ nữ này Đều là vẻ không khách khí Thái độ nói chuyện vô cùng kịch liệt Nếu như không phải xuất phát từ việc tôn trọng sợ an nhiên Thì lâm giật thật sự muốn quay về luôn Nếu thật sự muốn nghỉ việc Thì cũng phải ký hợp đồng nữa Nếu không thì sẽ không có lương Người phụ nữ với sắc mặt khinh bỉ Bực tức đáp Vậy cái bệnh viện nát đó trả cho con gái tôi được bao nhiêu lương Không nhiều Cũng được một vạn Một vạn tệ Con số này đối với người làm công ăn lương bình thường Thì quả là con số không nhỏ Cùng lắm thì Chúng tôi không cần nữa là được chứ gì Chẳng qua cũng chỉ là một vạn tệ mà thôi Tôi còn tưởng là chuyện gì to tát Trong mắt bà ta Chỉ cần sợ an nhìn được ở bên quách tường Thì một vạn tệ kia có là gì Nếu như thật sự không muốn quay về ký hợp đồng Vậy thì phiền con gái bà Trả lại cho tôi khoản tiền mà cô ấy nợ tôi Lâm giật cười rồi giơ tay ra Nói Thế là có ý gì Là như này, thời gian trước con gái bà có mượn tôi một vạn tệ nói là định lấy lương rồi trả cho tôi nhưng giờ đây cô ấy nghỉ việc và không quay về ký hợp đồng lao động thì tiền lương của cô ấy cũng sẽ không có nói cách khác là cô ấy sẽ không có tiền để trả tôi Sắc mặt của người phụ nữ trở nên khó coi bà ta chỉ vào sợ an nhiên mắng Con nhìn xem, con đã làm chuyện gì vậy? Tùy tiện mượn tiền người khác kết quả trở nên như này con hài lòng chưa? Sợ an nhiên biết là lâm giật đang nói dối nhưng cô vẫn chỉ nhìn chứ không nói gì cô muốn xem lâm giật định làm gì đáng lẽ chỉ cần ký tên là xong ngày mai vừa cho một tháng nếu các người vẫn cố chấp như vậy thì phiền các người trả lại tiền cho tôi lâm giật nói xong liền giơ tay xa lúc này người phụ nữ lấy đầu ra một vạn tệ kể cả muốn con gái mình ở lại nhưng cũng không còn cách nào khác mày mau qua đó đi ngày mai thì cút về đây cho tao người phụ nữ đập cờ mạnh một cái nói lâm giật cùng với sợ an nhiên đi ra ngoài cảm ơn cậu sợ an nhiên cảm kích nói một câu đều là chuyện nhỏ thôi không có gì đáng để cảm ơn cả lâm giật cười nói hai người nhìn nhau lâm giật có thể nhìn ra mặc dù sợ an nhiên bề ngoài tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng lại vô cùng phức tạp Thiếu ra tôi nghĩ tôi thật sự phải đổi việc rồi lúc sợ an nhiên đưa ra quyết định này toàn thân cô như nhẹ nhõm hơn nhiều Chỉ có điều sự nhẹ nhõm này Chỉ dừng ở vẻ bề ngoài mà thôi Thu nhập hiện giờ của tôi Thật sự không gánh được cái nhà này Bố tôi thì mê muội cờ bạc quá rồi Nợ cả một đống nợ Mẹ tôi vì mới tôi ở bên cạnh quách tường Mà cũng hao tâm tổn sức Lâm giật có thể nhảy ra vẻ bất lực Trên mặt cô Cuộc sống có những lúc không được như ý nguyện của con người Dù sao thì không phải ai cũng được may mắn Khổ tận cam lai như Lâm giật Cô đừng buồn nữa hay đi uống chút rượu đi lâm giật bỗng chuẩn châu đè nói sợ an nhiên do dự một chút rồi lên gật đầu <cười> ok tôi cũng muốn uống chút rượu hai người đi đến một quán rồi một hơi gọi lên mấy chai rượu nhưng điều khiến lâm giật bất ngờ chính là tiểu lượng của sợ an nhiên lại tốt vô cùng sau khi uống hết mấy chai rượu lâm giật đã có chút ngà ngà choang váng nhưng sợ an nhiên vẫn không có chút thay đổi gì cuộc sống của cô thật sự không dễ dàng gì Lâm giật không kìm nổi mà lên tiếng Sợ An Nhiên không nói gì dáng vẻ ngây ngô của cô thoạt nhìn rất đáng yêu Sau khi uống hết mấy chai rượu Lâm giật và Sợ An Nhiên lái xe quay về bệnh viện Lâm giật nằm trên giường bệnh mà tâm trạng như đẻ nặng Đây là lần đầu tiên cậu thấy Sợ An Nhiên rơi lại trước mặt mình Cảnh tượng đó dường như không có cách nào xóa bỏ được Bỗng dưng cậu thấy đau lòng một cách khó hiểu Hiện giờ nghĩ cách giúp Sợ An Nhiên mới là chuyện quan trọng nhất Trực tiếp đưa tiền cho cô ấy Không thể làm thế được, bởi vì tính cách của sợ an nhiên thì cô chắc chắn sẽ không nhận. Đưa tiền cho mẹ cô ấy, đây dường như cũng là một cách, nhưng nhìn tính cách của mẹ sợ an nhiên thì thấy, một khi bà ấy biết được cái mỏ để đào, có lẽ sẽ coi sợ an nhiên là nơi để mọi tiền mất. Làm như vậy, không những không thể giải quyết vấn đề, mà rất có thể sẽ đuổi thành một con sư tử. Có những lúc, tiền cũng không thể giải quyết vấn đề. Đang lúc lâm giật đang dối bời, không biết nên làm thế nào, thì điện thoại cậu đột nhiên vang lên. Lâm giật mò ra nhìn, thì đó là bà Tô Duyệt như gọi đến. Con à, con chắc chưa ngủ nhỉ. Chuyện ngày hôm nay mẹ cũng đã nghe nói rồi. Lễ chúc mừng của trường có ổn không? Có vui không con? Lâm giật chỉ tiệm miệng đáp lại một câu. Tiền mẹ cho con còn không? Nếu hết rồi thì mẹ sẽ cho người truyền cho con. Được mẹ đẻ quan tâm như vậy, nên Lâm giật thấy vô cùng cảm động. Không cần đâu mẹ, nhiều tiền thế con không biết nên tiêu thế nào cơ. Còn cứ dùng đi, dù sao thì để đó cũng là cho con cả mà À phải rồi, trưa mai con có rảnh không Đến chỗ mẹ ăn cơm, mẹ sẽ giới thiệu cho con làm quen một người Giới thiệu người? Ai vậy à? Chị gái con Hai ngày này chị con đến đây giải quyết việc nên mẹ định cho con gặp mặt nó một lần Lâm giật thật không ngờ là mình vẫn còn có một người chị Chị ạ, sao trước đây con không nghe nói nhỉ? Thật ra đó là chị họ của con nên không sống cùng chúng ta Đợi khi con đến đây thì sẽ biết đó là ai Bà Tô Duyệt Như Là một người mẹ hiền từ Nên khiến Lâm Giật cảm thấy kích động Vâng con biết rồi ạ Lâm Giật dừng lại một lúc Sau đó hỏi Mẹ à, có một việc con vẫn luôn muốn hỏi mẹ Đây là lần đầu tiên Lâm Giật gọi bà Tô Duyệt Như thân mật như vậy Bà Tô Duyệt Như quá mức kích động Nên ngay lập tức không thể thích ứng được Bà người người ra một lúc lâu Mới cười nói Có chuyện gì vậy con cứ nói đi Mẹ có quen người nào tên là Quách Tường không? Bà tu duyệt như trầm ngâm một lúc sau đó mới nói Mẹ không quen người này người đó có phải là doanh nhân không? Chuyện kinh doanh thì bố con quản lý nhiều hơn nên chắc ông ấy quen chăng? Sao vậy? Sao đột nhiên con lại hòa chuyện này? Không có gì ạ con chỉ là tò mò hỏi thế thôi Lâm giật có chút bất lực vì cậu vốn định nghe ngóng chút tin tức của Quách Tường Được rồi có chuyện gì thì nhất định phải nói cho mẹ biết đấy Mặc dù có thể mẹ không biết Nhưng mẹ có thể nói cho chủ Lưu Chú ấy là quản gia nhà mình Chú ấy biết khá nhiều Nếu như con muốn hỏi gì Thì mẹ có thể gửi cho con cách liên lạc với chú ấy Vâng, vậy làm phiền mẹ rồi Chuyện nhỏ thôi mà Con giờ phải chú ý giữ gìn sức khỏe nghỉ ngơi sớm đi con Mẹ cũng chuẩn bị ngủ đây Bà Tô Duyệt Như nói xong Thì liền cúp điện thoại Sau đó bà gửi một số điện thoại cho Lâm Giật Lâm Giật lưu số điện thoại đó lại cậu hiểu rõ số điện thoại này sau này nhất định sẽ có tác dụng cậu vừa đặt điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng kinh vỡ tiếp đó là những bước chân rồn rập lâm giật hiểu rất rõ các thiết bị an toàn của bệnh viện mình đang ở gần như là hoàn hảo vì vậy không thể xảy ra chuyện gì đáng sợ được nhưng lâm giật vẫn vô cùng hiếu kỳ cậu đứng dậy rồi đi về phía đám đông cả hành lang đã chật cứng y tá thoạt nhìn ai nấy đều vô cùng lo lắng sốt ruột lâm giật kéo một người trong đó hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy Bạn nãy có người nhảy lâu lâm giật toàn thân rô dày rồi cùng với bác sĩ và y tá đi xuống dưới tầng vừa đến cửa thì một giường bệnh được mấy bác sĩ vội vàng đẩy vào phòng phẫu thuật lúc giường bệnh đi qua bên cạnh lâm giật cậu liền nhìn rõ khuôn mặt trên đó đó là sợ an nhiên cô nhắm chặt hai mắt cùng với khuôn mặt hiền từ nằm trên giường bệnh lạnh lẽo quần áo trên người đã bị thấm đẩy máu trong thoáng chốc nội tâm lâm giật kích động mãnh liệt Cậu định đi cùng vào phòng phẫu thuật Nhưng bị các bác sĩ ngăn ở bên ngoài cửa Trong lòng lâm giật thấy vô cùng phức tạp Cậu dựa vào ghế ở bên cạnh Sắc mặt trầm xuống không nói một lời Tại sao người con gái này Lại thà chọn cách này để giải quyết vấn đề Chứ không nhờ mình giúp chứ đây không còn là vấn đề tôn nghiêm nữa Mà đó là ngốc nghếch. Lâm giật có chút nóng lòng Cậu hùng hằng đập hai cái xuống ghế Cảm giác đau đớn khiến tay lâm giật chảy máu Giờ đây cậu vô cùng đau khổ. Thiếu ra, cậu không sao chứ? Một người đàn ông mặc quần áo màu trắng đứng ở trước mặt lâm giật. Viện trưởng Vương, lâm giật nhìn ông ta một cái nói. Giờ đã muộn rồi, nhiệt độ cũng xuống thấp, cứ ở đây lâu sẽ dễ bị cảm lạnh lắm. Vương trùng sinh đứng bên cạnh lâm giật nói. Tình hình cô ấy thế nào rồi? Lâm giật hỏi. Ý cậu nói đến y tá sao an nhiên? Chứ không thì ai nữa. Vương trùng sinh đờ người sang một lúc Khẽ họ khan hai cái, nói Tình hình không được lạc quan lắm. Thế là thế nào? Bệnh nhân rơi từ tầng 3 xuống, vị trí rơi xuống là nền xi măng, mất máu nhiều, cứ coi như cứu được thì chỉ sợ, cả đời sẽ phải nằm trên giường bệnh. Lâm giật nghe thấy vậy thì cắn răng hỏi Không còn cách nào sao? Thiết bị trong bệnh viện chúng ta đều là loại tốt nhất nhưng bác sĩ tốt nhất thì lại không ở đây. Vậy thì ở đâu? Nhà phu nhân ạ? Lâm giật nhắm mắt trầm từ mấy giây rồi lập tức mở mắt ra. Ông nghe đây, hiện giờ hãy liên hệ ngay với mấy bác sĩ đó. Bất luận bọn họ đang làm gì thì cũng bảo họ lập tức đến đây để cứu người với tốc độ nhanh nhất. Sau khi việc thành công, mỗi người sẽ được thường 100 vạn. Nếu như không làm xong việc, thì ông cũng gây gó theo đấy. dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Giật khiến Vương Trung Sinh cảm thấy sợ hãi. Ông ta lập tức lấy điện thoại ra rồi bấm gọi mấy số. Lâm Giật hiểu được đôi chút về tình hình của quách tường. Cậu biết được bố của hắn ta là Quách Minh Nghĩa làm về bất động sản Lâm Giật không muốn để cho Quách Tường yên ổn Cậu nhìn số điện thoại bàn nãy mình liều lại rồi gọi cho số đó Điện thoại lập tức có người bắt máy sau đó trở lại âm thanh nghe khá lão luyện Alo Là chú Liêu phải không? Tôi là Lâm Giật Thiếu ra, sao cậu lại có số điện thoại của tôi? Trước đó phu nhân có bảo tôi liên hệ với cậu nhưng tôi nghĩ đến việc cậu đang sỡn bệnh nên không dám làm phiền Hôm nay cậu tìm tôi chắc có việc gì sao ạ? Đúng vậy, có một việc, tôi hy vọng chú có thể giúp được. Thiếu gia có chuyện gì xin cứ cản dặn, có thể giúp lòng làm việc cho thiếu gia là vinh hạnh của tôi. Khẩu khí nói của chú Lưu với Lâm Giật vô cùng cung kính. Chú điều tra giúp tôi, đất thổ cư thuộc diện giải phóng mặt bằng ở đường Lâm Viên do Quách Minh Nghĩa thầu, xem có thể tiện tay mua lại không. Chú Lưu nghe đến cái tên Quách Minh Nghĩa thì lập tức giữ người ra. Ông có ấn tượng với người này. Quách Minh Nghĩa vốn chỉ là một người buồn bất động sản nhỏ ở vùng, nhưng dựa vào một vài miếng đất thủ cư nhỏ mà phát triển công ty ngày càng lớn. Hiện giờ trong tay gã ta có khối tài sản lê đến mấy trăm triệu, còn quy mô thì không ngừng mở rộng. Nhưng tại sao Thiếu Gia lại có hứng thú với loại người này chứ? Mặc dù Quách Minh Nghĩa là mưa làm gió được ở vùng, nhưng cũng chẳng là gì so với thế lực hiển hách như nhà Thiếu Gia. Nhưng đây là yêu cầu mà Lâm Giật đưa ra, nên Chú Lưu không dám có ý nghĩ từ chối. Thiếu gia. Tôi hiểu rồi. Khi nào có thể làm xong việc? Trước khi trời sáng ạ, chú Lưu nói một câu chắc chắn. Vậy thì được, chuyện này phiền chú Lưu rồi. Sau khi ngắt điện thoại, lâm giật dựa vào trên giường, trong đầu đều là hình ảnh sợ an nhiên bị thương. Lâm giật xem đi xem lại nhóm bạn bè quý trách của sợ an nhiên để xem thái độ sống mấy năm nay của người con gái này. Ở đó, cô rạng rỡ và nhiệt tình bao nhiêu, thái độ sống thì vô cùng tích cực. Ai có thể ngờ rằng một cô gái vừa dịu dàng vừa xinh đẹp này lại đang nằm trong phòng phẫu thuật của bệnh viện để tranh giành sự sống với con ma bệnh tật lâm giật đặt điện thoại xuống trong lòng tự nhủ nhất định phải cứu sống cô ấy bất luận phải trả giá như nào còn ở phía bên kia trong phòng cục trưởng cục quản lý đất đai thành phố ông hồ sinh vừa mới nằm xuống thì nhận được cuộc điện thoại số điện thoại người quen khiến cơ thể hồ sinh không kìm nổi mà run lẩy bẩy ông chậm chậm cầm điện thoại lên alo Tôi là Hồ Sinh. Biết tôi là ai rồi chứ? Ông bạn cũ. Tất nhiên là biết rồi ạ. Chỉ là không ngờ ngài lại đích thân gọi điện thoại cho tôi. Thời gian cũng không còn sớm nên tôi cũng không nói vòng vo vò nữa. Miếng đất thổ cư chuẩn bị giải phóng ở đường Lâm Viên ý. Chúng tôi định mua lại. Không biết có được không? Mặc dù Hồ Sinh không biết tại sao đối phương đột nhiên muốn mua miếng đất đó nhưng cũng không tiện hỏi. Xin ngài cứ yên tâm. Tôi sẽ triệu tập cuộc họp ngay lập tức. Sau khi cúp điện thoại Hổ sinh không dám chậm trễ một phút nào Mà trực tiếp thay bộ đồ ngủ Gọi điện thoại cho mấy người mở cuộc họp gấp Sáng sớm ngày hôm sau Tối qua Lâm giật xem nhóm bạn Của sở an nhiên mà ngủ quên mất Sáng nay cậu bị tiếng tin nhắn làm cho bừng tỉnh Cậu mở ra nhìn Thì đó là tin nhắn mà chú Liêu gửi đến Thiếu ra đã mua được đất rồi Sau khi đọc tin nhắn này Lâm giật thở vào một cái Rồi đặt điện thoại lên trên bàn Cậu đứng dậy đi vào phòng vệ sinh cá nhân để rửa mặt Chỉ trong một buổi tối mà đã giải quyết gọn nhẹ được chuyện mua lại đất thổ cư, điều này khiến Lâm Giật tin chắc rằng thân phận của bố mẹ mình không hề đơn giản. Sau khi vào nhà vệ sinh, Lâm Giật cầm điện thoại ra khỏi phòng và trực tiếp đi đến phòng phẫu thuật. Vương Trung Sinh đã dẫn người đợi ở cửa, nhìn thấy Lâm Giật thì lập tức bước lại. Thiếu ra, tình hình của sợ an nhiên hiện giờ vẫn không được lạc quan lắm, nhưng đã được chuyển đến phòng giám hộ bệnh nặng rồi. Lâm Giật sững người một lúc rồi xoay người hỏi Vương Trung Sinh một câu. Mấy chuyên ra mà ông nói, có đến không? Có hai người đến rồi, hiện giờ đang hội trần cho sở an nhiên trong phòng giám hộ Những người khác vì ở xa quá vì vậy vẫn đang trên đường đến đây Hơn nữa, ở đây chúng tôi đã liên hệ với giáo sư dồn của Đức nhưng tối nay ông ấy mới đến đây được Các ông mời đến à? Lâm giật nhau mày hỏi Là phu nhân sau khi biết tình hình đã liên hệ với viện nghiên cứu của lão giáo ở Đức chỉ định cho giáo sư dồn đến đây chữa bệnh cho cô sở an nhiên Ngay đến đây, Lâm giật mới thở phào một cái Giờ dẫn tôi đến phòng giám hộ để xem tình hình thế nào Vương trung sinh cung kính gật đầu Sau đó dẫn lầm giật đến phòng giám hộ ở kế bên Lâm giật không tiến vào Mà chỉ quan sát sợ an nhiên ở trong đó Qua một tầng kính dày cách cửa mỏ thôi Cô ấy nằm trên giường Hai mắt nhắm chặt Trên người đều là các thiết bị trị liệu Thiếu ra Hiện giờ sợ an nhiên chỉ có thể dựa vào các thiết bị trị liệu này Theo như tình hình mà hai bác sĩ hội trần Thì không biết cô ấy có qua được tối này không Vương Trung Sinh nghĩ hồi lâu nhưng vẫn quyết định nói cho Lâm Giật biết chuyện này. Tỷ lệ qua khỏi là bao nhiêu phần trăm? Lâm Giật xoay người lại hỏi Vương Trung Sinh. Khoảng 5% ạ. Giọng nói của Vương Trung Sinh rất nhỏ, nhỏ đến mức ông ta nghĩ rằng chỉ mình mới nghe thấy. Đây không phải là kết quả mà tôi muốn nghe. Trong mắt tôi, chỉ có sự khác biệt giữa 0% và 100% thôi. Thiếu gian nói rất đúng ạ. Chúng tôi nhất định sẽ giúp hết sức cứu cô sợ an nhiên, có bất cứ tình hình gì cũng đều sẽ thông báo cho bác sĩ phụ trách chính Vương Trung Sinh vội vàng nói đưa tôi đi gặp bác sĩ dưới sự dẫn đường của Vương Trung Sinh Lâm Giật đi đến văn phòng của hai bác sĩ nhưng vì không muốn người khác chú ý Lâm Giật bảo Vương Trung Sinh đừng nói ra thân phận của mình mà nói mình là em trai của sợ An Nhiên vị bác sĩ có chút tuổi tác đẩy kính lên rồi nhìn Lâm Giật hỏi cậu là em trai của bệnh nhân đúng vậy, hiện giờ bệnh tình của chị tôi thế nào rồi Bác sĩ thở dài nói Tình hình không được ổn lắm Diện tích lớn trong đầu cô ấy đều bị tụ máu Rất khó xử lý Dây thần kinh trong đầu cô ấy cũng chịu áp lực rất lớn Có thể sống được thì đã là kỳ tích rồi Còn nếu giữ được tính mạng Thì cũng sẽ thành người thực vật Nếu ông gặp bất cứ khó khăn gì Có thể nói với viện trưởng vương Ông ấy sẽ cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của ông Lâm giật thở dài dặn dò hai bác sĩ Cậu chắc chắn không Ở phía bên kia Một bác sĩ trẻ tuổi hơn đang xử lý giấy tờ Lạnh lùng nói, "Cậu có biết không, hiện giờ chúng tôi đã tiêu hao lượng lớn đồ trị liệu để cứu y tá đó rồi, nếu cấp trên mà truy cứu chuyện này thì chỉ sợ là không dễ dàng giải quyết đâu. Này cậu nhóc, bệnh viện chúng tôi quả thực là có những vật liệu tốt, nhưng chi phí sử dụng ga đắt đỏ, thông thường những người có thân phận cũng rất khó được hưởng đãi ngộ đó. Bây giờ tùy ý dùng cho cô y tá kia, có phải là lãng phí quá không?" Lâm giật không hề nói gì mà chỉ quay đầu nhìn Vương Trung Sinh một cái. Vương Trung Sinh là người biết rõ thân phận của cậu Lúc này cảm thấy vô cùng khó xử Nên chỉ đứng đó mà không dám lên tiếng Hai bác sĩ này tối qua đến vội đây Vương Trung Sinh vẫn chưa kịp trao đổi với họ Về tình hình mà đã thúc giục họ đi hội trần Vì vậy mà hai người này cho rằng Việc mình đến đây khám bệnh cho sợ an nhiên Hoàn toàn xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo Lâm giật lo rằng Việc mình là thiếu gia của bệnh viện này Sẽ khiến họ có áp lực Nhưng cậu đâu có nghĩ là Mình mới là người gặp khó khăn Vương Trung Sinh đang định giải thích thì Lâm Giật lại mở miệng trước. Tôi muốn biết, nếu như dùng hết tất cả các thiết bị thì khả năng sống của chị gái tôi có lớn hơn không? Điều đó là tất nhiên rồi, các thiết bị y tế nhập khẩu tất nhiên sẽ có hiệu quả hơn nhiều, nhưng lúc sử dụng thì dùng đến số tiền khá lớn. Vị bác sĩ nhiều tuổi nói rõ từng câu từng chữ. Không phải là bọn họ không muốn giúp người bệnh, mà nếu như chi phí quá lớn thì họ lo cấp trên sẽ trách phạt. Cho tôi tỷ lệ chính xác để tôi còn biết tỷ lệ phần trăm trẻ gái tôi có thể sống được. Bác sĩ trẻ kia thì ngừng người ra sau đó nói khoảng 7-8% Nếu thường ngoài cho mỗi người 50 vạn thì sao? Lâm giật biết không phải sợ anh nhân không có cơ hội sống mà chỉ là những bác sĩ này chưa toàn tâm toàn ý mà thôi. 50 vạn ư? Cậu chắc chắn là cậu có thể bỏ ra số tiền này sao? Vị bác sĩ già kia đẩy mắt kính lên hỏi Lâm giật không nói gì Mà lấy ra tấm xét viết 50 vạn Rồi đặt lên bàn nói Nói cho tôi biết tỷ lệ chắc chắn là bao nhiêu Còn hai tấm xét này Bây giờ các người có thể cầm đi được rồi Hai bác sĩ ngơ ngác nhỉ nhau Sau đó chậm chậm cầm tấm xét lên Nếu như nghi ngờ là giả Bây giờ các người có thể bảo người đi đổi Bây giờ tôi chỉ muốn biết Tỷ lệ chị tôi có thể sống được có cao không Trên mặt hai vị bác sĩ Tràn đầy vẻ kích động Họ đều nhìn Lâm Giật nói một cách chắc chắn. Mười phần trăm ạ. Lâm Giật cười khổ nói. Hiện giờ tôi cũng không muốn nghe nhiều như vậy. Yêu cầu duy nhất của tôi là có thể cho chị tôi qua được tối hôm nay. Nếu như thành công, mỗi người sẽ có một trăm vạn. Các người có làm được không? Hai bác sĩ đều gật đầu, nói đầy niềm tin. Cậu yên tâm, để cô gái này qua được ngày hôm nay là điều hoàn toàn có thể. Lâm Giật gật đầu rồi không nói gì thêm nữa. vương trung sinh đi cùng lâm giật đến phòng khách của bệnh viện ông ta căng thẳng đến nỗi toàn thân mềm nhũn như sắp bò trên đất phải biết rằng chàng trai này là con của chủ nhân bệnh viện tư nhân này tất cả đồ ăn thức uống hay đồ dùng của bất cứ nhân viên nào trong bệnh viện này toàn bộ đều do nhà của lâm giật cung cấp nhưng hiện giờ mấy bác sĩ này ngoài việc cầm lương mà nhà lâm giật trả họ còn nhận thêm tiền lâm giật cho ngoài nữa điều này quả là hoang đường quá đi vương trung sinh cảm thấy mặt mình như bị đánh cho đau đớn Ông liền nói Thiếu ra, chuyện này cậu cứ giao cho tôi không cần phải làm như vậy đâu Lâm giật lắc đầu nói Tiền chỉ là chuyện nhỏ nếu như không cho họ chút lợi ích thì họ sẽ không hết lòng chữa trị cho sợ an nhiên dù sao thì mấy trăm vạn đối với tôi cũng không là gì cả chỉ cần có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho sợ an nhiên là được Vương trung sinh ngây người tại chỗ không nói lên lời chuẩn bị cho tôi một chiếc xe giờ tôi phải ra ngoài Lâm giật nói Vâng, thưa thiếu ra vương trung sinh gật đầu nói lâm giật quay về phòng của mình sau khi thay bộ quần áo khác thì ngồi trên chiếc xe mà vương trung sinh sắp xếp rời khỏi bệnh viện cậu vốn định ở đây túc trục sở an nhiên nhưng tối qua mẹ cậu đã gọi điện thoại bảo cậu đến ăn cơm nên cậu không có lý do từ chối huống hồ cậu còn phải đi gặp người chị mà trước này cậu chưa từng gặp bao giờ xe rất nhanh đã đi đến nơi hẹn lâm giật theo như lời mẹ cậu nói mà đến phòng ở tầng 3 cậu vừa bước vào đã nhìn thấy mẹ mình vô cùng xinh đẹp chỉ có mấy ngày không gặp mà lâm giật cảm thấy mẹ mình như có gì khác khác sau khi nhìn thấy con trai bà tôi duyên nhớ khẽ mỉm cười rồi vừa ý bảo con trai ngồi xuống bên cạnh mình lâm giật vừa ngồi xuống thì cửa phòng được mở ra sau đó một người con gái với vóc dáng cao dòng bước vào cô gái với mái tóc giả đền eo cùng với chiếc váy liền trên đôi chân dài còn lớp ló đôi tất ra chân màu trắng cùng với đôi giày cao gót vô cùng thu hút ánh nhìn chưa có điều Cô đeo chiếc kính dâm màu đen nên gần như che đi nửa khuôn mặt. Chị, Lâm giật nhìn cô gái đẹp này do dự một lúc lâu mới lên tiếng. He <cười> he. cô gái nhìn Lâm giật cười một cái rồi trực tiếp ngồi ở phía đối diện với hai người. Bà tù duyệt như mỉm cười rồi nói với Lâm giật và người con gái kia. Hai con trên đường đi đến đây cũng mệt rồi, muốn ăn gì thì các con gọi đi. Nói xong bà đưa thực đơn trong tay cho hai người. Gì à? Cháu thế nào cũng được mà, lần này cháu đến, chủ yếu là muốn nói chuyện tâm sự với gì, nhân tiện gặp em lâm giật nữa. Người con gái đeo kính dâm đó, cứ nhìn khắp lượt trên người lâm giật. Điều này khiến lâm giật cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn có thể hiểu được. Dù sao thì người em họ thất lạc gần 20 năm nay, giờ tự nhiên xuất hiện trước mặt mình, nên ai cũng hiếu kỳ thôi. Được rồi, được rồi, cháu mà cứ nhìn thế, chỉ sợ con trai của dì sẽ không ngồi yên nổi đâu. bà tô duyệt như nói chúng một câu khiến lâm giật có chút ngượng ngùng gì thật là lần trước cháu đã không có cơ hội được chiêm ngưỡng rồi lần này muốn nhìn thêm chút nữa cũng là bình thường mà người con gái nói lần trước lẽ nào cậu đã tưởng gặp người con gái này rồi sao nhưng tại sao lâm giật lại không có chút ấn tượng gì với cô gái này gì à cháu thấy lâm giật nhà gì chắc chắn là khó tìm được bạn gái lắm trước đó cháu đã cố tình để lại số điện thoại cho em ấy rồi mà cả ngày em ấy cũng không gọi nếu mà là người con gái khác thì chắc cũng đau lòng chết mất từng cho mình số điện thoại sao câu nói này khiến lâm giật nhất thời không thể nhớ nổi người con gái này rốt cuộc là ai đợi đã mấy gợi ý nhỏ của cô gái kia khiến lâm giật nhớ đến gì đó phải chăng chị là <cười> cuối cùng thì em cũng nhớ ra rồi không uổng công chị đưa ra cho em mấy gợi ý đó người con gái nói xong từ từ tháo kính dâm xuống Cả gương mặt bị che bờ kinh xâm Giờ đây hiện ra trước mặt Lâm Giật Cậu đờ người ra Nhìn cô gái với sắc mặt kinh ngạc vô cùng Tô Mạch Nhiễm Đúng vậy, chính là cô ấy Cậu thật không ngờ Chị họ của mình lại là Đại Minh Tinh Đúng là không thể tưởng tượng nổi Em à Biểu cảm của em cũng thật đáng yêu đấy Tô Mạch Nhiễm uống một ngụm cà phê Rồi nhìn Lâm Giật cười Lâm Giật thật sự khó tin Chị mình lại chính là Tô Mạch Nhiễm người đã mời mình lên hát cùng ở buổi lễ chúc mừng ngày thành lập trường mặc dù trong lòng đã có những suy nghĩ riêng nhưng thật sự gặp rồi vẫn khó tin cũng may là trước đó lâm giật không nhìn số điện thoại ở trên tờ giấy đó theo như tính cách của cậu trong tình huống không biết người con gái này là chị của mình thì cậu cũng không biết nói gì với cô ấy bây giờ nghĩ lại mới thật sự cảm thấy hoang mang nhưng rất nhanh mấy người bắt đầu nói chuyện rất vui vẻ sau khi ăn xong Tô Mạch Nhiễm gợi ý mọi người cùng đến cửa hàng ở gần đó để mua sắm. Khiếm kỳ khi có cơ hội được đi ra ngoài chơi với em họ, cháu phải mua thật nhiều thứ. Bà Tô Duyệt Như đồng ý, còn Lâm Giật cũng chấp nhận một cách bất đắc dĩ. Vừa hay mấy ngày nữa là cuộc gặp gia tộc, Lâm Giật của chúng ta không thể mất mặt ở đó được. Bà Tô Duyệt Như nói một câu, rồi kéo Lâm Giật và Tô Mạch Nhiễm rời khỏi quán ăn. Thông thường mà nói, con gái mà dạo phố mua đồ thì không bao giờ biết mệt mỏi. Lâm giật đi theo họ lượn mấy vòng ở những cửa hàng toàn hàng hiệu trong tay cũng xách một đống đồ lại lượn một vòng nữa nên Lâm giật thấy mệt liền ngồi đờ đẫn ở trên ghế của trung tâm thương mại Mới vậy mà đã không chịu nổi rồi sau này làm sao đi dạo phố cùng với bạn gái được Tô Mạch nhiễm cười rồi đi đến trước mặt Lâm giật cô thao kinh xuống rồi nói Con gái như các chị thật đáng sợ Lâm giật lầm bẩm nói một câu Thường ngày lịch trình của chị nhiều quá Hôm nay có thể đi ra ngoài một chuyến là không dễ dàng gì đâu. Cơ hội tốt như vậy làm sao chị có thể bỏ lỡ được. Tô Mạch Nhiễm lại thấy hưng phấn. Cô kéo Lâm Giật đến một cửa hàng túi sách ở bên cạnh. Vừa đi đến cửa thì giọng nói quen thuộc truyền đến tại Lâm Giật. Lưu Minh à, em không biết đâu. Hôm nay nói thế nào thì anh cũng phải mua cho em trước tôi đó. Nếu như anh không mua cho em thì em sẽ không đi đâu. An Hình giận dỗi, nói thế khiến Lưu Minh không biết nên làm thế nào. Lưu Minh cười trừ nói. Em yêu, hôm nay thật sự không được. Hai ngày nữa anh mua bù cho em được không? Chiếc túi hơn một vạn đối với lưu Minh mà nói cũng không đáng gì, nhưng hai ngày này nhà hắn ta xảy ra chốt chuyện. Lưu ra nhà hắn vốn định mua lại hai tòa nhà đầu tư ở đường Lâm Viên. Nhưng vì tình huống phát sinh đột ngột nên đã bị thiệt hại một khoản tiền. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ta tiếp quản việc này. Vốn là sắp xử lý xong hết rồi nhưng đến nhà cuối cùng lại đột nhiên bị người ta mua mất. Theo nhớ Quách Tường nói thì đối phương là một khách hàng lớn nên hắn cũng không dám đắc tội. điều này dẫn đến việc bố của Lưu Minh bị thiệt hại số tiền lớn. bất đắc dĩ ông ta đành phải chọn cách khống chế chi tiêu hàng ngày của Lưu Minh. Lưu Minh hiện giờ đừng nói đến việc mua túi sách mà đến việc mua hai cái bánh bao cháy ở vỉa hè cũng cần phải cân nhắc. em à, em ngoài một chút có được không? tình hình hiện tại của anh không phải em không biết. nhà anh gặp chút khó khăn, đợi hai ngày nữa ổn định lại rồi anh mua cho em có được không? Lưu Minh thật sự muốn phát hòa nhưng vì sĩ diện nên hắn đã không làm thế. Hắn ta rất khách khí kéo tòi an ninh nhưng lại bị an Ninh đẩy ra. Em đã nói với bạn của em là hôm nay em sẽ có chiếc túi sách này nếu như anh không mua được cho em thì đừng có mặt chạm vào người em. Lưu Minh cảm thấy mình sắp bị mất hết thể diện vì loại con gái này rồi. Cũng chỉ là hai ngày thôi mà đợi sau hôm đó anh sẽ mua bù cho em một thỏi son được không? Muốn đi thì anh đi đi còn em sẽ không đi đâu cả. ở phía bên kia tô mạch nhiễm đã chú ý đến ánh mắt của lâm giật cô lên trước hỏi lâm giật sao thế em quen cô ta à? lâm giật gật đầu biểu cảm lúc này vẫn có chút gì đó buồn bã <cười> chắc là bạn gái cũ à câu nói này của tô mạch nhiễm như nói trúng tâm tư của lâm giật lâm giật không nói gì mà định giờ đi nhưng tô mạch nhiễm lại kéo tay cậu rồi đi về phía cửa hàng tôi sách vẻ đẹp của tô mạch nhiễm thu hút vô số ánh nhìn mọi người đều cảm thấy cô gái này rất giống mình tinh nào đó nhưng họ không thể nhớ ra nổi lúc này an hình cũng chú ý đến lầm giật và cả tô mạch nhiễm ở bên cạnh cậu nữa tôi lấy cái túi này tô mạch nhiễm chỉ vào chiếc túi sách kiểu mới mà vẫn chưa bị bán khỏi quầy hàng vâng thưa quý khách chúng tôi sẽ đóng gói ngay lập tức nhân viên cửa hàng cười rồi lấy túi chuẩn bị đóng gói chiếc túi lại đợi một chút chiếc túi này là tôi để ý trước mà an hình ở bên cạnh không kiềm chế được Tức giận xong lại nói Lâm giật sao lại là anh Lâm giật nhìn cô ta một cái thản nhiên nói Tôi đến mua chút đồ Mua đồ? ha <cười> ha anh lại đang đùa tôi đấy à Đây là nơi mà anh có thể đến mua đồ sao Hay là nhà anh lại bán được đất Và được bồi tường tiền Nên đến đây mua đồ để gửi về nhà Lâm giật không thèm để ý đến cô ta Lúc này cậu đã không còn chút suy nghĩ gì Về cô ta nữa Nhân viên cửa hàng đưa cho tô mạch nhiễm trước túi Nói Thưa quý khách, đã đóng gói xong rồi ạ. Ok, tôi mạch nhiễm gật đầu, lúc đang định giơ tay ra lấy, thì an hình lên trước ngăn cản lại. Ai cho phép cô lấy nó đi, chiếc túi này là tôi nhìn thấy trước. Tận mắt nhìn thấy chiếc túi mình thích, sắp bị người ta cầm đi mất, nên anh hình không thể bình tĩnh được. Cô ta nhìn về phía liều minh, lớn tiếng nói. Liều minh, giờ em muốn có chiếc túi này, anh mau trả tiền đi. Liều minh nhau mày không nói gì, An hình làm như này đúng là làm khó hắn, Lần trước ở câu lạc bộ Cô ta đã bị bẽ mặt rồi Mà bây giờ vẫn không chịu từ bỏ Hiện giờ lầm giật ở đây Nên hắn ta không muốn bị kịch lần trước lại lặp lại Bảo bối của anh Chẳng qua chỉ là chiếc túi sách thôi mà Giờ anh sẽ mua cho em Nói xong, liều mình từ ví tiền Lấy ra một vạn đặt trên quầy hàng Các người nghe này Chiếc túi này là chúng tôi để ý đến trước Nên giờ hãy đóng gói cho chúng tôi ngay lập tức Nhân viên cửa hàng ngây người ra mấy giây Nói Thưa ngài chiếc túi này có giá một vạn rưỡi ngài còn thiếu năm nghìn nữa cái gì vẫn còn thiếu năm nghìn nữa liều mình nhìn tiền của mình đặt trên quầy hàng mà nhất thời thấy đau khổ một vạn này là tiền chuyển đến công ty bố hắn để trả nợ giờ đây vì giữ thể diện mà hắn lại phải lấy ra thật không ngờ vẫn còn thiếu năm nghìn nữa dù sao thì tôi cũng là khách quen của cửa hàng không thể rẻ đi một chút sao liều mình vẫn cố tình tỏ ra vẻ bình thản Nếu là hội viên, thì chúng tôi sẽ có giảm giá ạ. Xịt ngài hãy cho tôi xem thẻ hội viên ạ. Thẻ hội viên, Liều Minh căn bản chỉ đến đây mua mấy lần, nên nhất thời như bị cứng họng. Giờ đúng là cưỡi hổ khó xuống rồi. Em à, em có 5.000 không? Liều Minh quay sang hỏi An Hinh. Em á, em lấy đâu ra tiền? Phí sinh hoạt hàng tháng của em, anh còn không rõ sao? Giờ anh lại còn hỏi em cái này. Dù sao, thì hôm nay em nhất quyết muốn có cái túi này. Nếu như anh không mua cho em, thì anh tự mình xem thế nào đi. An Hình chắp tay vỏ eo, nói vui dáng vẻ vô lý. Cô à, chúng tôi lấy chiếc túi này đi được chưa? Tôi mảnh nhiễm ở bên kia lên tiếng hỏi. Không được. An Hình xông lại rồi gàn giọng nói. Cô à, tôi nghĩ là cô nên hiểu rõ. Hiện giờ cô căn bản là không trả nổi tiền, vậy thì chiếc túi này không thuộc về cô rồi. Tôi không cần biết, đây là chiếc túi tôi đã để ý đến. Nói gì thì nói, cô cũng đừng hỏng mang nó đi được. Tô Mạch Nhiễm cười lạnh nói Cô là con gái mà dựa vào tiền của đàn ông rồi khoe khoang hống hách Phải chăng cô thấy mình tài giỏi lắm Đến mấy nghìn mà cũng không có lại còn ép bạn trai phải mua cho mình chất túi hơn một vạn Đúng là không biết lượng sức mình Cô nói thế là ý gì An Hình tràn đầy oán hận nhìn người con gái này nói Tôi thích chất túi này Tôi muốn anh ấy mua cho tôi Ít nhất bạn trai tôi còn có tiền Chứ còn cái tên bên cạnh cô thì ha <cười> ha Mặc dù Lưu Minh biết Hiện giờ mình không có cách nào đáp ứng được yêu cầu của An Hình Nhưng vẫn gượng ép nói Đúng vậy Chỉ cần bạn gái tôi thích Thì tôi sẽ mua cho cô ấy Nghe thấy gì chưa Chỉ cần tôi muốn Thì bạn trai tôi nhất định sẽ mua cho tôi Còn tiền lâm giật kia thì làm được gì chứ Chẳng qua là nhà được đền bù ít tiền Hắn lại dùng để xây nhà ở quê Cô theo hắn thì có tương lai gì chứ An Hình nói với sắc mặt châm biếm Mỗi lần cô ta chê giữ lòng giật trước mặt bao nhiêu người Cô ta đều cảm thấy rất sung sướng không cần trước này tôi chưa từng tiêu tiền của đàn ông tô mạch nhiễm nói xong thì lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho nhân viên cửa hàng phiền cô quay thẻ giúp tôi thẻ này không có mật khẩu an hình thấy liều minh không ra tay nên cô ta thấy buồn bực nhưng cô ta cũng biết là liệu mình không lấy ra được nhiều tiền đến vậy thôi để tôi đi lâm giật đột nhiên đường ra rồi lấy thẻ ngân hàng của tô mạch nhiễm lại sau đó đưa thẻ ngân hàng của mình cho nhân viên quẹt thẻ thanh toán một lát đã xong một vạn năm nghìn đã được quẹt thuận lợi từ thẻ của lâm giật số tiền này đối với lâm Dật mà nói thật sự không đáng là gì an hình nhìn cậu ta với vẻ mặt hoài nghi cậu ta do dự một lát rồi mới chỉ về phía lâm giật nói không phải là anh đã tiêu hết tiền rồi sao lâm giật quay đầu nhìn cô ta lạnh lùng nói chuyện này có liên quan gì đến cô không cầm chiếc túi xách trong tay lâm giật nói với tô mạch nhiễm chúng ta về thôi chắc mẹ tôi cũng đang nóng lòng đợi chúng ta đó tô mạch nhiễm gật đầu kéo tay lâm giật rồi quay đầu nhìn anh hình một cái sau đó mới giờ đi trên đường về tô mạch nhiễm nhìn ra về ông trầm trong biểu cảm của lâm giật sao vậy có phải là vẫn không quên được cô ta không lâm giật lắc đầu nói không phải ạ em chỉ đang nghĩ tại sao người con gái đó lại làm như vậy ý em muốn nói là cô ta muốn tranh cái túi sách này với chị á tô mạch nhiễm cười nói cứ coi là vậy ạ nhìn dáng vẻ của cô ta em thấy không được thoải mái lắm Trong ấn tượng của em Cô ta đâu phải là loại người đó Có lẽ em vẫn chưa hiểu được tâm tư cô con gái Bọn họ muốn nhiều hơn những gì mà em cho họ Cái cảm giác đùa đòi quá mức như này Khiến cô ta mất đi lý trí Lúc nghe thấy những lời này Lâm giật không nói gì Em không phải buồn làm gì Hiện giờ trong xã hội Có rất nhiều kiểu con gái như này Bọn họ kiếm được 3.000 tiền lương Thì muốn tìm người bạn trai kiếm được một tháng 30 vạn cơ Tiền bạc hư vinh quan trọng đối với bọn họ thế sao? Nghe thấy câu hỏi này của lâm giật Mà tô mạch nhiễm chỉ có thể cười khổ Cứ coi là vậy đi Con người đều phải trải qua giai luyện gian khổ Mới hiểu được giá trị của cuộc sống Vì vậy em nên cảm ơn người con gái kia Chính cô ta giúp em sớm nhận ra Thực trạng của xã hội này Lâm giật gật đầu Mặc dù tô mạch nhiễm là một đại minh tinh Nhưng giá trị quan của cô lại khác Ít nhất thì cô cũng không tạo scandal gì Liên quan đến những ông xếp có tiền Chị có nghe nói về chuyện của cô y tá bệnh viện em đang ở rồi. Nhắc đến cũng đáng thương thật. Hy vọng cô ấy có thể sớm tỉnh lại. Sau đó, mọi người lại đến gặp bà Tô Duyệt Như. Và rồi mấy người cùng đến một cửa hàng đồng hồ. Nhìn thấy chiếc đồng hồ hơn trăm vạn ở trong quầy mà lâm giật ngây người ra. Mẹ ơi, đây là... Con à, mấy ngày nữa là ngày tụ họp gia tộc rồi. Mẹ phải làm thế nào để con có thể diện chút chứ? Nếu không sẽ bị đám họ hàng kia chê cười. Thông thường mà nói... Cô gặp gỡ người thân Chẳng phải là cùng nhau ngồi ăn bữa cơm thôi sao Sao phải đeo thứ đồng hồ hàng hiệu thế này Mẹ à Con chỉ là sinh viên Thứ đồ cao cấp thế này thật sự không hợp với con lắm Con phải biết rằng Con là con trai của Tô Duyệt Như Đến lúc gặp mặt người nhà mình rồi Mẹ không hy vọng là con sẽ bị đám họ hàng cờ chê Lâm giật vẫn muốn nói gì đó Nhưng bà Tô Duyệt Như Đã chọn một chiếc đồng hồ có gắn kim cương Lấy cái này đi Nhìn giá tiền trên đó là 300 vạn mà lâm giật nhiều dữ người tại chỗ, bởi đây là số tiền mà nhiều người có kiếm cả đời cũng không được. Mẹ à, nhờ này thiệt quá. Sao? Quá rẻ sao? Có phải còn thấy cái này chưa đủ đẳng cấp? Bảo Tuệ duyệt nhơ nhao mày, rồi xoay người nhìn nhân viên hỏi. Còn cái nào cao cấp hơn không? Cao hơn, ba vạn mà vẫn chưa đủ để thể hiện thân phận của mình hay sao? Mẹ mình lại còn định lấy cái đắt hơn nữa. Có đấy ạ, ở bên này còn có một loại mới nhất. với giá là 500 vạn ạ. Sau khi chiếc hộp được mở ra, chiếc đồng hồ phát ra ánh sáng, khiến Lâm Giật như được mở rộng tầm mắt. Cái này nếu như đi trên đường, thì đúng là có thể sáng loá mắt người khác. Chiếc này thoạt nhìn đẹp đấy chứ, vậy thì cứ lấy chiếc này đi. Bà Tô Duyệt Như tùy ý nói một câu, mua đồ đất mà không mảy may suy nghĩ, cuộc sống của người có tiền, đúng là Lâm Giật không hưởng thụ theo được, kể cả cậu đã cố gắng để mình thích ứng được tất cả. nhưng vẫn không có cách nào làm được, bởi tiền trong mắt của họ không đáng là gì cả. Cuối cùng, bà Tô Duyệt Như có mới trước quà cho bố mẹ nuôi của Lâm Giật. Bố mẹ nuôi của con chắc cũng sắp đến rồi, biệt thự cũng chuẩn bị cho họ rồi. Đến lúc đó còn hãy tặng họ những món quà này, coi như bao đáp công ơn họ đã nuôi dưỡng con bao nhiêu năm nay. Lâm Giật nghe thấy thế mà thấy cảm động. Giờ mình đã là người có tiền rồi, nhưng mẹ đẻ của cậu vẫn hy vọng cậu không quên bố mẹ nuôi đã từng vất vả nuôi dưỡng mình lớn khôn Trên đường về, mặc dù tô mạch nhiễm đeo kình dâm nhưng Lâm Giật vẫn có thể cảm nhận được cô ấy luôn nhìn anh. Lâm Giật rất muốn hỏi cô ấy nhìn mình làm gì, nhưng lại cảm thấy dường như mình nghĩ quá nhiều nên lại không nói gì nữa. Lúc đến bệnh viện, bà Tô Duyệt Như không nỡ rời đi mà đỡ Lâm Giật xuống xe nói. Con à, nếu như con ở đây cũng ổn rồi thì mẹ sẽ đón con về nhà. Phòng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho con rồi. Chuyện của ai nhiên con cũng không phải lo lắng gì cả. Bác sĩ của Đức rất nhanh sẽ đến đây. Có ông ấy thì An Nhiên sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm giật gật đầu. Cậu thật sự không ngờ sợ An Nhiên chỉ là một y tá mà có thể nhận được sự quan tâm chăm sóc tận tình của mẹ mình như vậy. Em à, mấy ngày nữa chị sẽ mở một buổi hòa nhạc ở đây. Em có muốn đến không? Tô Mạch Nhiễm cười hỏi một câu. Buổi hòa nhạc ư? Tất nhiên rồi ạ. Em vẫn chưa được nghe nhạc ở buổi hòa nhạc bao giờ. Lâm giật trong lúc kích động đột nhiên nhớ đến mấy người bạn của mình hình như họ cũng thích tô mạch nhiễm nên chắc chắn rất muốn đến buổi hòa nhạc đó tô mạch nhiễm vừa nghe lâm giật nói thế thì từ túi sách lấy ra năm tấm vé của buổi hòa nhạc đưa cho lâm giật đây là chỗ ngồi chính giữa của hàng ghế đầu là chị đặc biệt để lại cho em em có thể đưa bạn đến cùng lâm giật mỉm cười rồi giơ tay ra nhận lấy vé của buổi hòa nhạc sau khi xe rời đi thì lâm giật đi vào bệnh viện cậu vừa bước vào thì ở một góc nhỏ cạnh đó xuất hiện một bóng người lâm giật à lâm giật tôi thật không ngờ anh lại giấu mình kỹ như vậy nhưng tôi nhất định khiến anh khổ sở trong tay tôi và trở thành một con chó của an hình tôi an hình với sắc mặt oán hận như lâm giật đang dần mất hút miệng cô không ngừng lầm bầm lâm giật đến phòng giám hộ thăm sợ an nhiên sợ an nhiên vẫn nằm trên giường mà không có dấu hiệu tỉnh lại lúc này tâm trạng cậu vô cùng phức tạp nếu như không phải quách tường từng bước dồn ép Thì sợ an nhiên cũng sẽ không chọn cách này Để đối mặt với tất cả Lâm giật thầm nhắc tiền quách tường Ngọn lược căm hận rụt sôi trong lòng Trước đây cậu vào quách tường không có thủ án gì Nhưng giờ thì có rồi Thiếu gia đến rồi ạ Lúc này vương trung sinh bước đến hỏi một câu Lâm giật xoay người lại Nhìn vương trung sinh một cái rồi hỏi Ông có biết trước khi sợ an nhiên nhảy lầu Cô ấy đã làm gì không Theo như camera của bệnh viện hiển thị Thì trước khi sợ an nhiên nhảy lầu Cô ấy có nhận một cuộc điện thoại Cô ấy nói chơi điện thoại tầm 4-5 phút Sau đó cô ấy một mình đến sân thượng tầng 3 rồi nhảy xuống Ông có biết là cô ấy nói gì không? Vương Trung Sinh lắc đầu nói Tôi không biết ạ Camera không ghi lại được giọng nói Lâm giật ngay nhất thời trầm ngâm không nói gì Rất có thể là sợ an nhiên vì cuộc điện thoại đó Nên mới nhảy lầu Đáng tiếc là hiệu giờ không thể điều tra ra được Lúc đó bên cạnh cô ấy còn có ai nữa không? Tầng 3 thông thường chưa đặt thiết bị y tế Vì vậy lúc đó không có ai ở đó Nếu có thì chắc sẽ ngăn cản cô ấy làm vậy Vương Trung Sinh giải thích Được rồi, tôi biết rồi Lâm giật gật đầu Sau đó thở dài một cái Thiếu ra, có một chuyện Không biết tôi có nên nói với cậu không Thấy Vương Trung Sinh muốn nói lại không Nên lâm giật gật đầu nói Ông nói đi Những lời này huyện giờ nói thì có chút không phù hợp lắm Nhưng tôi cảm thấy Thiếu gia nên biết Mấy tiếng trước tôi tìm hiểu được một chuyện Có liên quan đến sợ an nhiên Nên biết được một bí mật Bí mật Là liên quan đến chuyện tình cảm của cô sợ an nhiên Tôi nghe một số y tá nói Bác sĩ Lý phụ trách khám bệnh Từng theo đuổi y tá sợ an nhiên Bác sĩ Lý là ai Vương Trung Sinh nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt lâm giật Nên nghĩ là đã đến lúc Phải nói ra sự thật Thật sự không dám giấu thiêu ra Chính là bác sĩ trẻ mà hôm nay cậu đã gặp ạ Sao Là hắn ta được rồi tôi biết rồi lâm giật nói xong lên trực tiếp giờ đi nếu như đúng là bác sĩ lý tưởng theo đuổi sợ an nhiên thì hắn ta chắc sẽ dốc hết sức cứu sợ an nhiên chứ dù sao thì đó cũng là người con gái mà hắn thích lâm giật quay về phòng bệnh của mình vừa nằm xuống thì đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa ngoài sợ an nhiên thì gần như không có ai gõ cửa mình lúc này cả lâm giật về mặt kích động rồi bước ra mở cửa nhưng xuất hiện trước mặt cậu là một gương mặt lạ lẫm mặc dù cô y tá trước mặt có ngoại hình ngọt ngào nhưng lại không phải là sợ an nhiên thiếu gia tôi có thể vào không ạ y tá chớp mắt một cái rồi hỏi với điệu nũng nịu khiến lâm giật hơi bất ngờ cô là ai tôi tên là cố phiến phiến là y tá mà viện trưởng vương cử tới chăm sóc cho thiếu gia cô sợ an nhiên đang bị bệnh nên nhiệm vụ của cô ấy cứ giao lại cho tôi ạ thôi không cần đâu cô quay về đi lâm giật nói thế nhưng cố phiến phiến không hề có ý muốn rời đi sao cô vẫn chờ đi Lâm giật không kìm nổi mà hỏi một câu Cô phiến phiến với vẻ mặt sồ sồi dáng vẻ như muốn bật khóc Nếu như để viện trưởng vương biết là tôi không chăm sóc tốt cho thiếu gia thì tôi sẽ bị đuổi việc mất Hu hu hu. Lâm giật không kìm nổi đành phải nói với cô Được rồi, cô vào đi Ai biết được, cô gái này vừa ngẩng đầu lên thì sắc mặt liền thay đổi cười hì hì bước vào phòng của Lâm giật Thiếu gia, cậu nhìn kìa cậu đã bận cả buổi sáng rồi cậu có còn nghỉ ngơi không? Cô phiên phiến sau khi vào phòng của Lâm giật lập tức ân cần hơn. Lâm giật gật đầu, cậu đang định thay quần áo đi ngủ. Có cần thay giúp thiếu ra không ạ? Cô phiên phiến lập tức bước lại rồi giơ tay chuẩn bị thay đồ cho Lâm giật. Không cần đâu, cô cứ dọn vệ sinh ở đây là được. Còn việc này tôi có thể tự làm được. Nếu như Lâm giật không mở miệng ngăn lại khéo cô gái này sẽ ra tay cởi cúc áo cho mình mất. Thật sự không cần sao ạ? Cô phiên phiến nói với nét mặt thất vọng. Lâm giật không hiểu tại sao cô gái này lại có biểu cảm như vậy. Sau đó cậu nói. Được rồi, cô làm việc của cô đi. Vâng, nếu như thiếu gia có gì căn dặn, thì thiếu gia cứ sai bảo, tôi sẽ đến ngay lập tức. Cô phiên phiến cười rồi xoay người rời đi. Nhìn dáng vẻ nũng nịu của cô gái đó mà Lâm giật thầm lầm bầm. Cậu biết cô phiên phiến là do vương trung sinh sắp xếp đến thay sợ ai nhiên đến chăm sóc mình. Nhìn dáng vẻ của cô phiên phiến, Thì dường như vương trung sinh đã dặn dò cô ta điều gì đó Sau khi thay xong quần áo Lâm giật nằm trên giường nhắm mắt đi ngủ Sau khi tỉnh lại Một khuôn mặt xuất hiện trước mặt Lâm giật Tiếp đó là giọng nói vô cùng ngọt ngào Thiếu gia tỉnh rồi sao Lâm giật đột nhiên ngồi dậy Về mặt cảnh giác, nhìn cô phiên phiến hỏi Sao cô vào được đây Thiếu gia không khóa cửa nên tôi vào được ạ Cô phiên phiến trong lúc nói Thì cởi áo khoác ngoài của mình ra bên trong cô mặc chiếc váy bó sát người vừa hay có thể để lộ ra thân hình của cô lâm giật nhìn thấy thế mà ánh mắt đờ đẫn cô phiến phiến mỉm cười cô ta cố ý cởi quần áo ra bề ngoài thì giả bộ nóng nực nhưng thực chất là muốn thu hút sự chú ý của lâm giật trước khi tìm hiểu về việc mình sẽ thấy sợ an nhiên chăm sóc lâm giật thì cô ta đã tìm hiểu về thân phận của lâm giật rồi người mà khiến viện trưởng vương có phải nề mặt thì chắc chắn là miếng thịt béo bở vừa hay gần đây mình cãi nhau với bạn trai mình muốn mua hàng hiệu chanel loại mới ra nhưng bạn trai thì nói không có tiền nếu như có thể câu được cậu lâm giật thì không chỉ có mỗi hàng chanel đang đợi mình cô vẫn chưa đi à tôi còn tưởng cô chỉ chăm sóc tôi một ngày thôi lâm giật định thần lại rồi vội xuống giường thiếu ra tôi giúp thiếu ra thay giày nhé cô phiến phiến đi lên trước quỳ nửa gối trước mặt lâm giật người con gái có phần trưởng thành này ở trước mặt lâm giật khiến cậu nhất thời có chút kích động kể cả là sợ an nhiên trước đây cũng chưa từng ân cần với mình như vậy sau khi đi giày xong lâm giật quay đầu nhìn cô phiến phiến một cái lập tức nói thôi được rồi, ở đây không có chuyện gì của cô nữa cô bệnh việc của cô đi lâm giật có thể nhìn ra y tá này rõ ràng là đang muốn quên rũ mình cậu hiểu rất rõ mình đâu đẹp trai đến mức khiến người khác chủ động muốn quên rũ mình mặc dù có chút không kiềm chế được mình nhưng lâm giật biết rõ một điều cô phiến phiến chỉ có hứng thú với thân phận của mình mà thôi Thiếu gia, có phải là phiên phiến đã làm gì không tốt không ạ? Nếu như có thì thiếu gia cứ nói Chỉ xin cậu đừng đuổi phiên phiến đi Cô phiên phiến kích động như sắp khóc Mặc dù chỉ là chiêu trò cũ Nhưng lâm giật vẫn mềm lòng Thôi được rồi, nếu như thích thì cô cứ ở đây đi Lâm giật duỗi lưng ra kêu mệt mỏi, nói Hi hi, thiếu gia vừa ngủ dậy Chắc toàn thân không được dễ chịu lắm Có cần tôi tắm giúp thiếu gia không ạ? Biểu cảm tràn đầy dục vọng của cô phiên phiến khiến Lâm Giật cảm thấy sợ hãi. Nếu là người khác, thì sớm đã kéo cô ta lên giường để làm chuyện ấy rồi. Nhưng Lâm Giật lại không làm như vậy. Cậu lắc đầu với ý là mình không muốn tắm. Lúc tỉnh dậy, cậu đã nhìn đồng hồ. Lúc này, bác sĩ nước ngoài là John chắc đã đến đây rồi. Sau khi xuống tầng, cậu nhìn thấy vương trung sinh đang ở cửa phòng phẫu thuật. Thiếu gia tỉnh rồi ạ. Tình hình thế nào rồi? Lâm Giật nhìn phòng phẫu thuật đang sáng đèn, lên hỏi vương trung sinh một câu. Bà nãy giáo sư John dẫn nhóm của mình Đưa sợ an nhiên vào phòng phẫu thuật Họ đang làm phẫu thuật mà hộp sọ lần một Chắc chắn được bao nhiêu phần Lâm giật lo lắng hỏi Vương trung sinh thở dài nói Trước khi đến đây giáo sư John Đã tiến hành phân tích về bệnh tình của sợ an nhiên Dựa theo phản hồi của giáo sư John Thì tỷ lệ thành công của lần phẫu thuật này là khá lớn Cần bao nhiêu thời gian Lâm giật lại hỏi tiếp Phẫu thuật khá phức tạp Chắc phải mất 4 tiếng Giải như vậy sao Lâm Dật thít một hơi thở sâu, rồi nhìn Vương Trung sinh một cái, nói: Tôi biết rồi. Vậy tôi đi dạo một vòng. Có tình hình gì thì phải báo cáo cho tôi trước tiên. Vâng, thưa tiểu gia. Lâm Dật chậm rãi nhìn xung quanh một lượt. Đây là bệnh viện của bố mẹ cậu, nhưng cậu chưa từng nhìn kỹ nó một lần. Thật không ngờ, phong cảnh xung quanh lại đẹp đến vậy. Trong đầu Lâm Dật lúc này đều xuất hiện những khoảnh khắc mà cậu và Sở An Nhiên ở bên nhau. Mặc dù thời gian ở cạnh nhau không lâu. nhưng mỗi phút giây đầu khiến lâm giật không thể nào quên được cậu bất lực mà cười khổ một tiếng toàn thân đờ đẫn dựa vào ghế ở vườn hoa phía sau không ngờ hồ nước trong công viên này cũng đẹp vào trong đến vậy lúc này bên cạnh hồ có một người con gái mặc váy dài cô đứng quay lưng lại với lâm giật nên cậu không nhìn rõ dáng vẻ vào dung nhan của cô cô ấy đứng gần hồ nước như vậy cô ấy không sợ sẽ ngã xuống đò sao trong lúc lâm giật đang mơ hồ thì cô gái kia đột nhiên nhảy xuống dưới Bùng. Lâm giật ngây người ra mà nhất thời không kịp phản ứng sau đó cậu rất nhanh đã chạy lại không để ý gì mà nhảy xuống hồ Cô gái trong hồ nước không ngừng rãy dụa dường như không muốn đón nhận sự giúp đỡ của Lâm giật nhưng rất nhanh dường như cô ấy mất đi cảm giác nên cuối cùng Lâm giật cũng có cơ hội kéo cô lên sắc mặt cô tái nhợt còn hai mắt thì đang nhắm chặt Cô tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Lâm giật giơ tay ra vỗ nhẹ vào gò má của cô nhưng đối phương vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Cảm ơn các bạn rất nhiều.